Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 11 của Tung Hoành Dị Giới Sẽ tiếp theo cái hành trình của Trương Phong, truy đuổi tà sư, giảng A Tùng Để đọc các tác phẩm khác và tương tác trực tiếp với tác giả Hoàng Nam Đặc biệt là đọc bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đối Bất Linh Hồn Của tác giả Hoàng Nam các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Mà Tụn Gián ở phần mô tả của video Chia sẻ các tác phẩm của Hoàng Nam tới đông đào độc giả và khán thích giả hơn nữa Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Trong lúc mấy người trương phong đang đi về phía trước Nơi được cho là tồn tại mộ của họ cầm Thì cách không xa Con đường mòn ở giữa rừng Đám người Linh Lam, Nhất Mai, Ngọc Phi và Mạc Lôi cũng đang bước vội Theo chỉ dẫn của bản đồ mà lễ tân khách sạn đưa cho Bốn người bọn họ đi không ngừng nghỉ Thế nhưng đến tối mịt vẫn không thấy Bản họ rằng được đánh dấu trên bản đồ Lúc này trong lòng của mỗi người đều nghi hoặc Không ít lần Mạc Lôi nói ra ý kiến rằng bọn họ có thể đã đi sai hướng. Thế nhưng dưới sự lo lắng của Nhất Mai nàng đều gạt đi còn không ngừng thúc giục mọi người đi nhanh hơn. Nơi này âm khí thật lặng nặng nề. Các người không thấy kỳ quái sao? Sau mấy lần lên tiếng khuyên nhủ không thành Mạc Lôi không nhịn được hắn đi đến chặn đường Hoàng Nhất Mai. Hoàng Nhất Mai không vui đáp Dựa theo bản đồ chúng ta đang đi đúng hướng Một chút nữa là đến nơi Anh còn nói nhiều nữa Anh đừng có trách tôi Ê, Tại sao cô lại cứng đầu như vậy Mạc lôi có chút khó chịu Nhất Mai không thèm để ý tới hắn Lại một lần nữa lách qua ý đồ bước tiếp Nhất Mai Khoan đã nơi này thật sự có gì đó không đúng Đang lúc Hoàng Nhất Mai Đang định bước tiếp Thì ở bên cạnh âm thanh của Nguyễn Ngọc Phi vang lên Tiếp đó Linh Lam cũng nói chen vào Ở nơi đây quanh quần tạp khí của ngũ loại Nhưng yêu khí lại nồng đậm nhất Rất có khả năng có đại yêu tồn tại đó Còn khả năng gì nữa Nơi đây chắc chắn là có đại yêu cơ ngộ Không chỉ vậy mà còn là cường giả Mạc lôi nghe hai người Linh Lam và Ngọc Phi nói Thì thở dài Cuối cùng cũng có người nhận ra Điều làm cho hắn lo lắng nãy giờ Từ khi bước vào vùng rừng âm u trướng khí này Mạc lôi đã cảm giác Nơi này chắc chắn Là có đại yêu cơ ngộ Chỉ có điều cứ mỗi một lần Hắn định nói ra Thì Hoàng Nhất Mai đều gạt đi Điều này làm cho hắn rất khó chịu Cũng may Lúc này Ngọc Phi và Linh Lam Cũng phát giác Tuy là muộn Nhưng không phải là không kịp Các người nghĩ tôi không cảm nhận được tạp khí sao Chính vì nơi này tạp khí quanh quẩn Yêu khí nồng đậm Cho nên tôi mới lo cho bọn Trương Phong Ngộ nhỡ bọn họ gặp phải đại yêu kên Thì phải làm sao đây Các người không đi tôi đi. Nhất Mai nghe ba người bàn luận thì không nhịn được nữa mà nói, thì gia nàng cũng đã sớm nhận ra yêu khí ở xung quanh biến đổi, nhưng vì lo lắng cho an nguy của Trương Phong, cho nên có mê gạt đi nguy hiểm không ngừng tiến bước. Sau khi nghe Hoàng Nhất Mai nói ra, ba người còn lại lúc này mới vỡ lẽ, bọn họ liếc mắt nhìn nhau trong lòng ánh náy. Dù sao mục đích của đám người khi có mặt ở đây cũng là để đi ứng cứu bọn Trương Phong. Bọn họ lại tiếp tục nhanh chóng, đi theo Hoàng Nhất Mai, đến điểm đánh dấu trên bản đồ. Chỉ có điều họ không biết rằng, nhất cử nhất động của mình, ngay từ khi bắt đầu, luôn luôn bị một đôi mắt đỏ ngầu, ẩn nấp trên những tán cây, theo dõi. Lúc này, ở nội thành Hà Nội đã là nửa đêm. Ánh đèn đường mờ mịt không đủ sức xoay tỏ con ngọ vắng. Ở trong đêm tối có mấy bóng người lao đi rất nhanh. Sau đó dừng lại trước một ngôi nhà cổ kính. Nhìn qua những họa tiết bị rêu xanh bao phủ Cũng đủ biết trong căn nhà này ẩn chứa sự huyền bí cổ xưa. lại đêm hôm khuya khuất lại dám tiến vào nơi này. Ngay khi người kia vừa dừng bước trước cửa của khu nhà. Thì bên trong lại truyền đến tiếng hỏi. cái đó. Từ bên trong có 5 người mang đèn pin bước ra, ánh đèn pin vừa chiếu đến, liền nhận ra là ai. Sau một chút bất ngờ, một trong năm người lên tiếng. Dương Trường, đại đệ tử của Dương Gia, anh đến đây đêm hôm là có việc gì? Không phải là ngày mai mới là ngày thu thập long khí của đại long mạch sao? Thì ra, người vừa tới chính là đại đệ tử của Dương Gia, tên gọi là Dương Trường. Bấy lâu nay, hắn chấn thủ, cứ điểm. Của Dương Gia ở bên trong nội thành rất ít khi lộ diện. Ở trong Dương Gia hắn nắm giữ vai trò rất lớn. Uy vọng có thể nói là chỉ sau Dương Bạch và Dương Khanh. Dương trưởng nghe người kia hỏi thì cười đáp. Ta nghe tin báo Đại Long Mạch gặp Biến Cố. Cho nên đến xem. Các người định cảm ta sao? Biến Cố? Làm gì của Biến Cố? Anh tới để xem xét. Sao không vào từ cửa của Dương Gia mà lại đi cửa của Lý Gia chúng ta? Một trong năm đệ tử của Lý Gia thắc mắc hỏi. Người nọ vừa dứt lời thì một đệ tử khác phát hiện ra chuyện lạ. Lên nói tiếp. Anh nói là tới xem xét ứng cứu lòng mạch. Tại sao anh chỉ đi có một mình? Là... Bởi vì... <cười> Dương Trường biết đám người trước mắt đã cảnh giác với mình cho nên cười nhạt. Chỉ có điều lời còn chưa nói xong thân ảnh của hắn nhoáng lên. Trường kiếm trong tay của hắn, lướt qua cổ họng một người. Dương trưởng! Người! Người! Nhìn theo huynh đệ bị miểu sát, bốn người còn lại lập tức rút ra pháp khí Bọn họ tuy là đệ, đệ tử tinh anh của Lý Gia, nhưng đứng trước một cường giả cấp bậc tôn sư như Dương trưởng thì làm sao có cửa Tiếng quát giận dữ của bốn người vừa vang lên thì lại có thêm một người nữa gục xuống. Dương Trường hai mắt toát lên lạnh ý Nhìn chầm chầm vào ba người còn lại Mà gần giọng Đúng như các người nghĩ Ta tới là để giết các người Đại Long Mạch bây giờ là của Dương già chúng ta Nói đoạn Dương Trường lại một lần nữa lao lên Ba người còn lại biết Bản thân mình không phải là đối thủ của Dương Trường Cho nên liếc mắt nhìn nhau Sau đó Hai người có thực lực thượng sư Lao lên ngăn cản Dương Trường Để cho một người nhanh chân tháo chạy Về cứ điểm Cấp báo lại tình huống Dương trưởng mắt thấy người kia bỏ chạy Nhưng cũng chỉ cười nhạt Mà không đuổi theo Sau vài hiệp giao đấu Hai thượng sư của Lý Gia đã vong mạng dưới kiếm Của Dương Trường Cùng lúc này tại bốn cửa Do bốn nhà còn lại chấn thủ Cũng đã xảy ra biên cố Đám đệ tử tinh anh canh giữ bốn cửa đều bị sát hại Mỗi một cửa đều có người sống sót chạy về báo tin. Có như vậy, đây đều nằm trong tính toán của ai đó vậy. Ai zị? Đại Long mạch bị tấn công. Hừm, mau triệu tập hết đệ tử trên núi, không nháo quay về ứng cứu Đại Long mạch. Hầu nói thẳng thốt, phát ra từ miệng của gia chủ năm nhà. Trong đêm, những chiếc xe hơi lao đi vun vút, tiến thẳng về nội thành. Trong cứ điểm của ngũ đại gia tộc nền đuốc sáng trưng Đám đệ tử tinh anh đồng loạt được điều động Tất cả đều tụ tập Ở trong ngôi nhà cổ Hình thành thế cục rằng co Dương Trường Người trả mạng cho huynh đệ của ta Ở trong sân lớn của khu nhà cổ Kẻ sống sót trong đám đệ tử của lấy giá giận dữ Chị kiếm về phía Dương Trường mà hét lên Đối diện với hắn Dương Trường bày ra bộ nhà dáng kinh ngạc người, người nói cái quái gì vậy ta làm sao phải trả mạng cho hình đệ của ngươi? Người phải trả mạng Là Lý Quốc Hưng mới đúng Chính hắn đã ra tay giết hại môn nhân của Dương Gia Dương Trường vừa dứt lời Thì ở bên cạnh Một đệ tử của Dương Gia cũng cả giận chen ngang Vừa nãy Tại cửa mà Dương Gia chấn thủ Hắn là kẻ duy nhất may mắn chạy thoát Hoàng Đại Trung Cũng phải trả mạng Trần Thiện cũng phải trả mạng Chính hắn ra tay với chúng ta phản Kiên tên khốn kiếp Hoàng gia chúng ta quyết không đội trời chung với người Nhất thầy Ở trong sân lớn của ngôi nhà cổ Trở thành nhốn nháo Năm người thoát được Sau cơn đồ sát Liên tục lên tiếng Mà mục tiêu của bọn họ chính là Năm đại đệ tử xuất chúng Của ngũ đại gia tộc Các người đừng có giảo biện Hôm nay dương gia chúng ta nhất định phải báo thù rửa hận Các huynh đệ Xông lên Dương trường cầm kiếm hò hét Ở bên kia, Phan Kiên, Trần Thiện, Hoàng Đại Trung, Lý Quốc Hưng cũng không kém. Bốn người âm trầm liếc mắt về phía nhau, sau đó hô lớn gọi đệ tử tinh anh của gia tộc mình tiến lên. Một cơn quần chiến bắt đầu, nhất thời tiếng kêu đau đớn vàng vọng, tiếng binh đao chát chúa. Ở sân lớn của nhà cổ, trong phút chốc, biến thành một chàng thảm chiến, máu tươi vương đầy đất, linh khí tán loạn. <cười> làm tốt lắm Đ đại Long mạch à ở căn cơ lính khí của huyền môn sao đêm nay sẽ chẳng con huyền môn nào nữa khi cháu của ta mở tiệc ăn mừng nàoha <cười> Cách ngôi nhà cổ không xa khi ma Thạch liệt ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía ngôi nhà cổ Linh khí đang tán loạn âm thanh của hắn Vvang vọng như muốn báo hiệu cho một trận đồ sát kinh hãi quả nhiên lời thạch liệt vừa dứt thì từ khắp nơi trong nội thành những tiếng gạo giấu đêm loạn vang lên tiếng gửi kêu thép kinh hãi x lẫn với tiếng da thịt bị xé xác vang lên nợ khắp nơi nội thành chỉ trong phút chốc Đã trở thành hỗn loạn Ở trên đường phố Những thân ảnh kỳ dị Chạy tán loạn Những bộ xương khô há miệng Cắn nhút những nhân loại xấu xấu Tất cả như phá tan thế giới Của những con người hiện đại Mọi thứ còn sót lại trong mắt của họ Chỉ là sự kinh khiếp và thống khổ thì khí bào trận nội thành Không ổn Ngồi trong chiếc xe hơi sang trọng Lão Lý Cả Kinh nhìn thấy từng đoàn thi khí quẩn quanh trên bầu trời của nội thành Dưới sự lo lắng đang dần dần đẩy lên đến đỉnh điểm Lý Trung Vân lấy điện thoại bấm số gọi đi Sau đó thúc giục cho đệ tử lái xe tăng tốc Ở bên này gia chủ của bốn nhà còn lại cũng chung suy nghĩ với Lý Trung Vân Tất cả đều đoán ra đám cường thì đã bị đánh lui Nhiều năm về trước đã trở lại Mặc dù ba nhà Trần, Phan, Dương đã quyết chiến với hai nhà Hoàng Lý. Thế nhưng trước sự tấn công của tả Phật thì cả ba nhà đều không thể khoanh tay. Dù sao họ cũng là pháp sư, mang trong mình trọng trách thế thiên hành đạo. Thứ bọn họ nhắm tới là địa vị và danh vọng chứ không phải là huyền môn tuyệt diệt. Vậy nên, ngay khi nhận được tin dữ, gia chủ của ba nhà lập tức điều động các tinh anh trong gia tộc. Cùng tiến về nội thành. Khốn, khốn kiếp mà. Đúng là khốn kiếp mà. Đoàn xe của Hoàng gia vừa tiến qua cửa nam. Thì bắt gặp cảnh tượng thảm thiết. Ở trên đường phố. Xác người dài rác. Máu me loang lổ khắp nơi. Hoàng đại dũng toàn thân tức run lên. Rất nhanh. Đã gọi môn nhân của Hoàng gia. Chia thành nhiều nhóm nhỏ. Lồng sục khắp ngõ ngách. Ở phía nam của nội thành. Hoàng nhạc vừa xuất quan. Cũng từ một xe khác bước xuống Nhìn thấy thảm trạng trước mắt Lão đau lòng than thở Cái đó Cùng với Hoàng Đại Dũng Tiến về phía Đại Long Mạch Lão biết rõ thì mà đến từ dị giới Phát động tấn công là nhắm đến điều gì Ở bên này Gia chủ của bốn nhà Lý Trần, Phan, Dương Cũng đã tới Tất cả giao lại việc Truy sát cương thi đăng tứ tán Trong nội thành cho đám môn nhân Còn phần mình thì nhanh chân tiến về phía Đại Long Mạch. Chỉ có điều làm cho các lão không biết rằng Đại Long Mạch bây giờ đã bị chiếm đóng. Đệ tử Tinh Anh ở cứ điểm đã sớm vòng mạng dưới móng vuốt của công thi và mũi kiếm hung tàn của 5 kẻ phản bội. <cười> làm tốt lắm! Quý quyền và danh vọng của ngũ đại gia tộc cũng chỉ còn cách các người một. Bước Gia chủ của năm nhà Đã sắp tới <cười> Đại sự có thành hay không Là nhờ vào các người Ở trong sành lớn của ngôi nhà cổ Tiếng của thi ma thạch liệt Vang vọng Ở phía dưới chân của lão Là năm bóng người Đang cúi đầu Thì ra đây là kế hoạch của thạch liệt Từ lâu Hắn đã âm thầm dùng lợi ích Để mua chuộc bọn Trần Thiện, lấy Quốc Hưng, Hoàng Đại Trung, Dương Trường và Phan Kiên Lại thêm cả những kẻ kê đều bị tham vọng quyền lực nhút chừng không can chịu, dưới chướng của gia chủ Cũng chẳng nhịn nổi sự cố gắng bao năm lại bị cái gọi là cha truyền con nối phủi bay Bởi lẽ đó, 5 kẻ được coi là cường giả bậc nhất trong hàng đệ tử của ngũ đại gia tộc lên minh lại với nhau, bắt tay cùng với thi ma thạch liệt, âm thầm bày kế Để rồi đến ngày hôm nay, thời cơ chín mồi, sự đối nghịch âm ỉ bấy lâu của ngũ đại gia tộc bùng cháy. Lại thêm nữa, quyền lực ở cứ điểm rơi vào trong tay. Bọn chúng biết, thời khắc này là thời khắc quyết định, vậy nên dưới sự chỉ huy của Thạch Liệt, 5 người bọn chúng đã khơi màu sự hiểu lầm giữa các gia tộc, làm cho tinh anh các gia tộc bị lửa giận, mà tàn sát lẫn nhau. Kết quả đến hiện tại, Long Mạch đã bị cướp. Lớp lớp cương thi bao phủ Không ngừng thổi ra thi khí Ý đồ phong bế Ở xung quanh ngôi nhà cổ Cũng bày ra trùng vây Chỉ chờ cho gia chủ năm nhà bước tới Thì huyền môn ngày hôm nay Coi như là tận số Quả nhiên Không hoài dữ liệu của Thạch Liệt Ở phía cửa lớn của nhà cổ Truyền đến bước chân Năm kẻ phản bội cũng nhận ra Là gia chủ của năm nhà đã tới Bọn chúng lập tức bày ra bộ rắn, nằm dạp ở trên đất bê bết. Không mất quá nhiều thời gian, ở bên trong sân lớn đã xuất hiện hơn chục người. Ngoài năm vị gia chủ, còn có đệ tử thân tính. Vừa nhìn thấy 5 vị gia chủ xuất hiện, bọn dương trường đã gắn gượng theo thảo. Vừa vào tới nơi Hoàng Đại Dũng, mau chóng tìm kiếm tung tích của em trai. Khi thấy Hoàng Đại Trung toàn thân đẫm máu, nằm gục ở trên đất. Thì Hoàng hút lao tới đỡ. Đại Trung, Đại Trung, em sao rồi? Rốt cuộc ở đây đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Đại Trung nét mặt đau khổ dên gì? Là, là Phan Kiến. Phan Kiến đã phản bội. Dứt lời, Hoàng Đại Trung dên lên một tiếng, rồi ngất lị. Nghe em trai nói vậy, thì Đại Dũng bừng lên lửa giận. Hắn quay phát lại, nhìn chầm chầm về phía Hoàng Nhạc. Hoàng nhạc nhíu mày nhìn Phan Thành Phan Thành lúc này cũng mơ hồ Chưa biết rõ nguyên nhân Đúng lúc lão đang suy nghĩ Thì bên kia một đệ tử của lão Cũng đang đỡ Phan Kiên Toàn thân mang đầy thương tích lên Kết quả Phan Kiên lại nói Kẻ phản bội là lấy Quốc Hưng Cứ như vậy Sự mâu thuẫn vốn đã âm ỉ của năm nhà Bị tình cảnh trước mắt thôi thúc Năm vị gia trụ nhíu mày nhìn đối phương Các vị Việc này chắc chắn là có ấn tình Xin mọi người bình tâm suy xét Nhận ra sự việc trước mắt còn khúc mắt Lão Lý lên tiếng Ở bên kia Dương Bạch hiếp mắt lại Liết về phía Phan Thành và Trần Hiệp Tất nhiên Ta biết việc này không tầm thường Đợi đến khi quét sạch đám cường thi Đang vây quanh nơi đây Ta nhất định tìm hai nhà Lý Hoàng nói rõ một phần Sau đó Dương Bạch phông tay ném ra một nắm tiền cổ Ở bên trên có linh lực vô cùng cường đại Tiền cổ sau khi bay ra thì xếp thành phương vị bát quai Linh lực từ tâm của trận đồ tàn mát trong không trung Đem tất cả hư huyễn mà thi khí tạo ra đánh nát Nhất thời ở trong sân xuất hiện vô số cương thi đủ mọi cấp bậc Con nào con đấy dơ nanh mố vút như chỉ chờ hiệu lệnh của thạch liệt Thì sẽ lao lên, nhắm đám gia chủ của năm nhà mà cắn xé. Thì ra, gia chủ của năm nhà đã sớm phát hiện nơi đây chứ đầy cảm mấy. Chỉ là sự tình trước mắt còn có quá nhiều hiểm nghi. Cho nên lúc tiến vào, mọi người đều bị thu hút. Đến bây giờ đã phần nào nắm được sự tình. Năm vị gia chủ mới đồng loạt xuất kích, đem ảo cảnh của thi khí đánh tan. Cả 5 người đều là những cường giả đỉnh cao của huyền môn phương Nam Cấp bậc đều đã đạt đến hóa linh sơ cấp Cho nên dù ảo cảnh kia có tinh diệu Cũng không thể qua mắt được bọn họ <cười> Năm vị gia chủ Quá nhiên là pháp lực thông hồi an Vạn thi biến ảnh Mà ta cất công bố chi Cũng không thể quá bắt được năm vị Quả nhiên làm cho thạch liệt ta thật xấu hổ Áo <cười> cảnh bị phá Thì ma thạch liệt cũng không cần trốn tránh nữa Từ trong sảnh lớn bước ra Tâm thế ngạo Nghễ Ánh mắt tự tin Nhìn về phía gia chủ năm nhà ở phía đối diện Năm vị gia chủ, sau khi phá ảo cảnh của thi khí, thì đồng loạt đứng chặn trước đám đệ tử bị thương. Mấy tình anh đi theo cũng bọc hậu ở đằng sau, bảo vệ với huynh đệ của mình. Chỉ là một thi mà, hồng khiến cho gia tộc chúng ta tự thường vô số, xem ra dị dấu ý trong truyền thuyết, quá nhiên là không có đơn giản nạ. Thạch liệt nghe vậy thì cười đáp. Ta biết Năm vị là rất mạnh Là rất rất mạnh Nhưng vậy thì sao? <cười> thạch liệt ta cũng không có ngốc Một mình ở đây để đối đầu với các vị Làm gì? <cười> Thấy ngữ khí tự tin Đầy ẩn ý của thạch liệt Trần Hiệp Tuy đầu óc đơn giản, nhưng cũng nhận ra có sự bất thường. Lên cả kinh kêu lên. Hắn, hắn nói như vậy, hắn nói như vậy là có ý gì, là có ý gì. Không lẽ đám tạo vật, đang án ngữ tứ phương cũng xuất kích. Trần gia chỗ trí tuệ hơn người. Điều đơn giản như vậy mà người cũng đoán được. <cười> Này... Lưu Thúy Liễu ta thật là bội phục, là bội phục. Lời của Thạch Liệt vừa dứt thì lại thêm một âm thanh bước đến. Quả nhiên lão Trần Hiệp nhìn thấy, từ trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ lại xuất hiện thêm mấy thân ảnh nữa. Vừa nhìn cũng có thể đoán đây đều là những cường giả. Lưu Thúy Liễu, hộ pháp của yêu các môn. Phan Thành vừa nghe đến Lưu Thúy Liễu thì cũng đoán ra thân thế của người này. Lão vừa dứt lời thì kẻ đứng bên cạnh Lưu Thúy Liễu đã lên tiếng chen ngàn. Phan gia chủ thật có kiến thức. Không chỉ có yêu các môn, mà còn có cả thi cự môn, quỷ trùng môn và... À, ta quên mất. Tiểu tờ của linh vũ môn không có mặt. Nhưng chỉ cần có bấy nhiêu thôi cũng đủ để cho huyền môn các người khốn đốt. Chủ Đinh Tư, tích ưng, các người cũng tới Dương Bạch nhận ra hai người còn lại thì tức giận kêu lên. Sau đó lại tiếp, huyền Môn và Tứ Phường Thế Lực đã định ra giao ước không xâm phạm lẫn nhau. Có gì ngày hôm nay các ngươi lại giúp những kẻ đến từ dị giới, tàn phá nhân gian. À, chúng ta tới là vì Bạch Ngọc Nhẫn. Cứ nghĩ ngày đó đại chiến, Bạch Ngọc Nhẫn đã thất lạc trong nhân gian. Nào ngờ huyền Môn các ngươi lại dám giữ Bạch Ngọc Nhẫn. Chẳng phải là ý đồ các ngươi muốn chờ đợi. Kẻ mang trong người khí tức của ngũ loại Muốn dựa vào hắn để trô diệt Tứ phương thế lực tà âm chúng ta Tích ưng bước lên Đáp lời của Dương Bạch Dương Bạch nghe đến ba chữ Bạch Ngọc Nhẫn Thì toàn thân run dậy Bí mật này chỉ có gia chủ Năm nhà từng đời mới biết cớ làm sao lại chuyển ra ngoài Sau một hồi cẩn thận suy xét Dương Bạch chừng mắt oán giận Khi nghĩ đến cái tên Dương Minh Có lẽ anh trai của lão Gia chủ đời trước của Dương Gia Cũng là cha của Dương Minh Đã nói cho con trai bí mật Về Bạch Ngọc Nhẫn Nếu như đã như vậy Chỉ sợ bây giờ Bạch Ngọc Nhẫn Đã không còn trong tay của Dương Gia Nghĩ tới đây Toàn thân của Dương Bạch run lên giận dữ Tuy rằng lão từ đầu Đã không tin kẻ mang trong mình khí tức ngũ loại Mà tổ tiên của ngũ đại gia tộc nhắc tới Sẽ có ngày xuất hiện Nhưng thứ khí tức thuần khiết Chứa đựng ở trong Bạch Ngọc Nhẫn Luôn luôn là thứ mà lão khát khao có được Bao năm qua Dương Bạch vẫn mẩy mò nghiên cứu đạo Pháp Phật Pháp Âm dương thuật Mong có thể một ngày may mắn Tiến vào thế giới trong ngận nhẫn để tu luyện Nhưng mặc cho lão có cố gắng đến đâu Thì cũng chưa bao giờ thành công Có lẽ Tam tu chỉ đạo Không phải là dễ dàng mà có được Sau lời của Tích Ân Tất cả không gian ở trong sân Bỗng nhiên in lặng đến lạ thường Lý Trung Vân biết Cơ mặt của huyền môn đã bại lộ. Bây giờ lão mới thở dài. Quý thác của tổ tiên năm nhà. Cuối cùng cũng không thể giống nói. Đúng vậy. Tổ tiên năm nhà chúng ta xác thực đã lưu lại dề ngon. Muốn các đời gia chỗ phải chung tay giữ gìn bạch ngọc nhẫn. Quyết không thể để rơi vào tay đám tà vật các người. Không ngờ. Mày trăm năm qua đi Bí mật này cũng không giữ được Cái mang trong mình khí tức ngũ loại cũng chưa xuất hiện Hiện tại nếu các người đã biết Thì cũng không cần phải nói thêm Trận chiến giữa tranh đạo và tà ma sớm muộn gì cũng phải đánh Chỉ bằng Đêm nay huyền môn chúng ta đại khai sát giới Đem tất cả các ngươi thanh trừng sạch sẽ Dứt lời lấy Trung Vân lấy ra pháp khí Tiến lên Bốn gia chủ còn lại thấy thế cũng đồng loạt xuất kích Ở bên kia Đám người tích ưng thấy vậy Thì nhuèn miệng cười Bởi lẽ rất nhanh thôi Đại quân của tứ phương tà vật Sẽ tiến vào trong nội thành Việc của bọn chúng lúc này Chỉ là cầm chân Làm giảm suy yếu đi thế lực của huyền môn Một khi đại quân của tà vật kéo tới, thì đừng nói là huyền môn, mà ngay cả Phạm Nhân ở trong nội thành cũng sẽ chết sạch không còn một mống. <cười> các con của ta! Các con của ta! Mau tể tụ lại đây! Quét sạch huyền môn! lập công đầu cho dị giới! <cười> Thạch liệt nâng lên một chiếc chuông lớn rung lắc. Ở trong đêm đen, âm thanh của chuông bạc vang vọng, chuyển đi khắp mọi ngóc nách, ở trong nội thành. Đáp lại tiếng chuông kêu là hàng trăm, thậm chí hàng ngàn tiếng gào thét vọng lại. Tất cả những cương thi đang giải rác, đồng loạt tiến về phía đại Long Mạch, bỏ lại sau lưng những thi thể bị chia năm xẻ bảy cùng với tiếng hò gieo đuổi giết của môn nhân ngũ đại gia tộc. Các vị! Màu chia đối phó, ta tiến vào giải cứu Long Mạch, quyết không thể để Long Mạch đứt đoạn, để cho âm dương khí tức hỗn loạn. Tất cả vì huyền môn của Đại Việt, vì bách tính của Đại Việt. Tiến lệch! Lão Lý lớn tiếng, kêu gọi những người còn lại, sau đó nắm chặt lết phất trần lao nhanh vào trong nhà. Thạch liệt mắt thấy Lão rời đi, nhưng lúc này bản thân đang bị Hoàng gia chủ chặn đánh. Nhất thời không thể tiến lên ngăn cản, chỉ đành dùng chú Pháp, hiệu chỉnh đám thi khô, đang vây chặt lết đại long mạch, tiến lên chặn lại Lão Lý. tư xét về thực lực thì đám thi khô so với Lão Lý cũng chỉ là số lượng đông đảo, Con này ngã xuống thì có con khác thế thân. Tạm thời, lối vào của Long Mạch đã bị bịt kiếm. Lão Lý dù muốn cũng không thể nhất thời vào trong ngay được. Quần ở vừa nãy mới kết thúc, bây giờ lại bùng nổ. Gia chủ ba nhà Trần, Phan, Dương chia ra chiến đấu với đám Tích Ưng, Chử Đinh Tư và Lưu Thúy Liễu. Còn bọn đệ tử bọn họ mang theo đang khổ chiến với đám Cương Thi. Rất nhanh. Tiếng chú ngữ bị tiếng gầm gừ đen loạn lấn át. Từng tiêu linh lực thuần dương cũng bị thi khí nuốt trọn. <cười> Thời cố đã điểm Các ngươi còn chân chờ gì? Giết! Giết hết chúng cho ta! Giữa chập trùng khí thức bổ vây. Âm thanh của thạch liệt như mệnh lệnh. Ngay lập tức 5 bóng người vẫn đang nằm dạp trên đất. Bỗng chốc vùng lên. Đoạn kiếm trong tay lập lẻ ánh sáng Tỏa ra thi khí nồng đậm Không kịp để cho 5 vị gia chủ Kịp nhận thấy nguy cơ 5 bóng người đã hò hét sông lên Nhắm thẳng lưng của bọn họ mà đâm tới Dương Trường Lý Quốc Hưng Trần Thiện Hoàng Đại Trung Phan Kiên Các người Các người dừng tay Tiếng hét thất thanh của năm đệ tử thân tín đồng loạt vang lên. Tiếp sau đó là sự xả thân quên mình của họ. Chỉ nghe đánh phập một tiếng. Âm thanh chầm đục vang lên. Kèm theo đó là máu. Máu đã trời dài trên đất lạnh lẽo. Hoàng Đại Dũng ánh bắt thất thần. Nhìn đam đam vào khuôn mặt của em trai. Nước mắt đã lăn trên gõ má. Đại! Đại Trung! Đại Trung! Sợ sợ sợ. Sao anh lại che cho lão Chỉ cần lão chết là hoàng gia nằm trong tay anh em ta Anh Anh đến chết vẫn một mực Muốn nằm lô lệ cho họ hoàng Hoàng đại trung lúc này Mắt đã vằn lên lửa giận Nhìn thanh kiếm đang cắm sâu vào chính trong tay da thịt của anh trai mình Hắn gầm lên phẫn nộ Từ khi cha của Hoàng nhất mai chết đi Hoàng đại trung đã sớm sinh ra giã tâm Muốn chiếm lấy cái ghế của họ hoàng Nhặt một nỗi là hoàng nhất mai vẫn còn đó Hoàng nhà kia lại hết sức yêu chiều cháu gái. Cũng chính vì điểm này đã khiến cho hắn từ một pháp sư chính phái trở thành một kẻ tà ác bất chấp thủ đoạn. Đến giờ phút này đây, khi kiếm đã dính máu của người thân, Hoàng đại trung biết bản thân mình đã không thể quay đầu. Vốn nhị, anh em ta sẽ cùng nhau thống chị Hoàng gia. Nhưng, nhưng anh trai, nếu như anh đã... Đã khuyên thân vị lão già này. Thì. Thì ta cũng không cần thương xót nữa. Anh trai. Anh trai. Anh chết đi. Anh chết đi. Nói xong. Hoàng Đại Trung như là con thú điên. ra sức. Ấn mạnh đoàn kiếm vào sâu trong thân thể của Đại Dũng. Chỉ thấy Đại Dũng hự lên một tiếng. Rồi trợn mắt tắt thở. Ở phía bên kia. Kết cục của bốn đệ tử của bốn nhà còn lại cũng không khác là bao. Từng người từng người đều vong mạng dưới lưỡi kiếm của kẻ mà vừa nãy họ còn xả thân bảo vệ. Sục Sinh. Lũ Sục Sinh ma. Nhìn thấy môn nhân trung thành bị giết, các vị gia chủ vô cùng tức giận, chỉ hận không thể tách khỏi chiến đấu cùng với đám tặc ưng mà thẳng tay thanh lý môn hộ. Sục Sinh sao? <cười> Mấy lão giả các người hết thời rồi Chỉ cần Chỉ cần cắt người chết ở đây Thì mãi mãi không ai biết được nguyên nhân vì sao Đúng vậy Các vị hộ pháp nhớ kỹ cho Chỉ cần chúng ta trở thành gia chủ của năm nhà Thì nhân gian tươi đẹp này chúng ta cùng nhau chia Dưới sự phấn khích Khi kế hoạch phản nghịch sắt thành công 5 kẻ phản bội đồng loạt lên tiếng Cảm nhận được thế công của 5 vị gia chủ Càng ngày càng cường hãn, bọn Tích ưng khẽ liếc nhìn nhau rồi đồng loạt đáp ứng. Dĩ nhiên, lời đáp ứng kia chỉ là vì tình thế bắt buộc, bọn chúng biết bản thân mình sắp sở không chống đỡ nổi thế công của năm vị gia chủ, cho nên chỉ đành dựa vào sức của năm kẻ phản bội, đợi đến khi tiêu diệt được năm cường giả trước mắt sẽ quay sang chém giết bọn chúng cũng không muộn. Lúc này, năm kẻ phản bội kia đã bị danh vọng Quyền uy làm cho mở mắt, nào có tâm tư suy xét hiểm họa phía sau, nhận được sự đồng thuận kết minh của bọn Tích Ưng. Tất cả bọn chúng dẹp đi công ơn dưỡng dục, hò hét nhau mà lao lên, đánh giết điên cuồng các vị gia chủ. Lại nói về thực lực của bọn Dương Trường, Lý Quốc Hưng, Phan Kiên hay là Hoàng Đại Trung và Trần Thiện đều đã đạt đến tôn sư trung cấp và đỉnh cấp, có thêm bọn chúng gia nhập vào trận chiến này. Các vị gia chủ mặc dù đã đạt đến cấp bậc hóa linh, cũng cảm thấy áp lực trùng trùng, khó mà chống nổi. Ở bên trong sảnh lớn của ngôi nhà cổ, từng con cương thi đang không ngừng bỏ trên đất, há miệng phun ra thi khí. Ý đồ muốn dùng thi khí đậm đặc, che phủ đi long khí của đại long mạch. Mắt thấy chỉ một chốc lát nữa thôi, đại long mạch sẽ bị phong bế. Long khí, thứ chính khí duy trì cân bằng âm dương cho nước non đất Việt. Sắp sửa bị đứt đoạn Thì đúng lúc này một đạo Phật quang trói lòa tỏa lên từ nóc của ngôi nhà cổ Đúng lúc Phật âm trang nghiêm Vang vọng Phật âm như trấn nhiếp toàn bộ những tạp âm ối khí mà bầy cương thi đang ra sức phóng thích Tiếng Phật âm vang vọng Cùng với uy lực vô biên Đang phủ súng làm cho b 7y cương thi dôn dậy b 7y tả quái hoảng hốt chấp chỉ ứng trí đường nguyện chúng sinh thành tựu pháp khí Thọ Hữu thiền nhân A di đà Phật Trang kinh kệ vừa dứt Chỉ thấy từ trên cao Một miệng bát màu xanh biếc Tỏa ra Phật lực ngút ngàn Sau đó bành trướng Kim Quang cùng với Phật lực rực rỡ Xóa tan toàn bộ lớp thi khí Đang bao phủ trên đại long mạch Kim Quang khuếch tán rồi vụt tắt Để lộ ra thân ảnh Của những vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm đang từ bên cửa Của nhà cổ tiến vào Sự tình phát sinh Khiến tất cả công kích của hai bên Chính tả ngừng trệ Lý Trung Vân cảm nhận được Phật lực tàn mát Thì mỉm cười liếc nhìn về phía Các vị cao tăng vừa tấn Các vị cuối cùng cũng tới rồi Đáp lại câu nói nhẹ nhõm Của lão Lý Âm thanh giả nua vang lên A-di-đà-phật Nhận được tin báo Của Lý gia chủ Lão nạp lập tức dẫn theo chúng đệ tử của thiền phái trúc lầm lên đường. Không ngờ, nội chiến của huyền môn còn chưa nổ ra, thì đám tà vật này đã phát động tiến công. Cũng may chúng ta đến kịp lúc, bằng không đại long mạch sợ rằng không giữ nổi. Thì ra hai nhà lý hoàng đã sớm nhận ra âm mưu của Dương Phan Trần. Lại biết bọn họ phái người tới Các tiểu phái Ý đồ mở ra đại hội huyền môn Xóa đi quy ước suốt mấy trăm năm Cho nên đã âm thầm thỉnh tới cao tăng của thiền phái Trúc Lâm Ý đồ mượn nhờ uy vọng của họ Để bình ổn thế cục nhốn nháo Nào ngờ sự việc tưởng chừng như tính xa trong giọng Lại vừa hay cứu huyền môn một kiếp Quả thật Nếu như không có sự xuất hiện của thiền phái Trúc Lâm Thì sợ rằng cơ đồ nghìn năm của huyền môn, sau đêm nay sẽ chỉ còn là một đống cho tàn. Khổn kịp, đám lửa chọc này tại sao lại đến đúng lúc như vậy? Chiến đấu ngừng lại, đám người tích ưng cùng với thi ma thạch liệt đều thối lôi sang một bên. Chữ đinh tư lúc này cũng bực tức lên tiếng. Hắn vốn nghĩ, đêm nay nhất định sẽ được cắn giết thỏa thích một phen. Nào ngờ tiệc lớn còn chưa mở, đã bị người ta phá nát. Dưới sự tức giận của Chữ Đinh Tư Thi khí nhắm thẳng cấp vị cao tăng mà đánh tới Thân thể vừa động vào đã cảm giác Uy lực vô thường của Phật lực Chữ Đinh Tư cả kinh liếc mắt Nhận ra không biết từ bao giờ Một chùm kim sắc Phật Quang đã đánh tới mặt mình Quá hoảng hốt Chữ Đinh Tư nâng tay Cản lại Phật Quang A-di-đà Phật Hộ Pháp của Thi Cư Môn Năm đó vì sơ suất ta đã để ngươi chạy khỏi Phật tử. Hôm nay bần tăng quyết bắt ngươi sám hối trước anh linh của chúng sinh đã bị ngươi đổ thán. Âm thanh của cao tăng giả Phạm phất vang lên làm cho chữ đinh tư toàn thân run dậy. Nhớ năm đó, Hàn đích thân đi tra xét tình hình của các đại phái. Trên đường đi còn phóng tay đổ sát mấy trăm sinh mạng. Kết quả gặp lão cao tăng trước mặt. Đại chiến một hồi. Hắn không phải là đối thủ của Cao Tăng cho nên bị bắt về thiền phái Trúc Lâm. Đêm ngày nghe kinh giảng kệ, xô đi dạ tính. Nào ngờ chữ đinh tư, một mực không hối cải. Nhân lúc tăng nhân trên núi không để ý, liền trốn ra bên ngoài. Trước khi đi còn giết sạch cả một thôn, coi như là chút giận. Cũng vì chuyện này mà mấy chục năm qua, vị Cao Tăng kia vẫn luôn tự trách. Đến hiện tại, một lần nữa giáp mặt, vị Cao Tăng nhất quyết. Bắt hắn phải đền tội Bởi vậy mới hình thành thế cục Chưa nói đã đánh Cảm nhận được linh lực của Phật Pháp đang len lỏi Qua thi khí trên thân Chử đinh tư trong lòng run sợ Lớn tiếng cầu cứu đám người tích ân Vốn dĩ sống chết của môn đồ thi cư môn Không liên quan đến quỷ trùng môn hay yêu các môn Nhưng hiện tại Chúng coi như đã cùng hội cùng thuyền Chỉ cần một kẻ chết đi Thì lực lượng sẽ yếu đi một chút Nghĩ vậy, ngay khi nhìn thấy chữ đinh tư sắp sửa không chống cự nổi cao tăng, hai người tích ân và Lưu Thúy Liễu lập tức xuất thổ. Một dạ quỷ Đỉnh phong cùng với một tên yêu sắp hóa cảnh tụ lại một kích đánh ra, giải vây cho thê ma đang khốn đốn. Nhất niệm thiền sư, <cười> quả nhiên Phật Pháp vô biên, chuyện hôm nay tạm ngưng ở đây, chờ đến khí đại quân của ta tới, ta nhất định quyết một trận sinh tử với các người. Tích ưng đôi mắt lộ hùng quang, nhìn về phía đám người của huyền môn chính phái. Sau đó, quay người cùng với Lưu Thúy Liễu và Chữ Đinh Tư lao ra ngoài. Thấy đại cục tưởng đã định sẵn thắng lợi, nay lại bị sự xuất hiện của cao tăng thiền phái Trúc Lâm phá hỏng. Thì ma thạch liệt nghiến răng ken két, ánh mắt mang theo oán hận. Cùng với tiếc nối, liếc về phía đại long mạch đang tỏa ra long khí nồng đập. Tiếp đó, hắn cũng không có chậm trễ vội vàng rung chuông. Đều động đám cương thi còn sót lại Tụ tập trước mặt mình Thành một bức tường cương thi kiên cố Năm vị gia chủ cùng với các cao tăng Của thiền phái Trúc Lâm thấy vậy Cơ nghĩ Thạch Liệt kia muốn tự chiến đến cùng Nào ngờ chiến đấu Còn chưa kịp phát sinh Thì đằng sau vách tường cương thi kia Đã vang lên âm thanh của Thạch Liệt Các vị Thạch Liệt xin cáo từ Quấy dậy các vị đêm hôm lặn lội Thạch liệt ái ngại vô cùng. Này xin dâng nắm tên phản đồ của ngũ đại gia tộc xem như bồi tội. Hẹn ngày tái ngộ. Đến chết mới thôi. Chúng ta đi. Âm thanh của thạch liệt vọng đi xa dần. Đến bây giờ các vị gia chủ mới biết. Thạch liệt kia vì sợ hãi mà trốn chạy. Biết là có đuổi cũng không kịp. Mọi người lúc này chỉ đành. Dồn ánh mắt oán hận. Nên lên 5 tên phản đồ Đang quỷ dạp trên đất Dưới cơn tức giận Dương Bạch bước lên chỉ kiếm vào bạn của Dương Trường Dương Trường Bao năm qua ta đối đãi về người như thế nào Ngày cha mẹ người chết trong tay của ta vật Ai Ai là người nuôi người khốn lớn Ai là người dạy cho người pháp thuật Của gia tộc để người đỗ lực Chém giết yêu má báo thủ cho cha cho mẹ người <cười> Báo thủ sao Dương Bạch, ông chưa chết thiếu thù này ta còn chưa báo được. Ông đừng có giả bộ mèo khóc chuột. Cha mẹ ta chết, chẳng phải là do ông hại sao? Năm đó rõ ràng ông biết, âm xào kia khó đối phó. Ông vẫn ép cha mẹ ta tiến vào. Kết quả để cha mẹ ta có đi mà không có về. Chỉ tiếc, đại sự không thành. Bằng không ta nhất định sẽ giày vỏ ông. Để cho ông sống không bằng chết. Dương Trần biết. Bây giờ mình đã không còn đường lui lớn tiếng nói ra tất cả oán hận, chất chứa trong suốt thời gian qua. Có lẽ đây mới là lý do chân chính, khiến hắn phản bội lại dương ra, phản bội là hai chữ Pháp Sư Thế Thiên Hành Đạo. Ở bên kia, bốn đại gia chủ còn lại cũng đang đứng trước đám đệ tử Phản Phúc, từng người đều cho bọn chúng cơ hội nói ra ướt hận trong đáy lòng. Cớ như vậy, khúc mắc được tháo gỡ, kết cục bi thảm cho những kẻ ôm tạp niệm. Sống không sạch sẽ là điều không tránh khỏi Nhất niệm thiền sư cùng với các cao tăng đứng một bên Nghe thấy hết sự tình thở dài niệm Phật hiệu Đoạn nói A-di-đà-phật Trung quỳ cũng là vì ba chữ tham Sân-si Mà bọn họ đánh mất đi chức trách của Pháp Sư Trần Chính Ôi, Quá là đáng tiếc Thiệt tài Chiến đấu qua đi, những tàn dư nó để lại quả thực không nhỏ. Trên đường phố lúc này còn có rất nhiều thi thể xấu xấu lưu lại. Cũng may, sự việc xảy ra nửa đêm, đa phần người dân ở trong nhà. Bằng không chỉ sợ, thảm trạng kia cũng khó mà lắng xuống. Sau khi sắp xếp môn đồ, phối hợp với cảnh sát khu vực, lo hậu quả để lại, đám người gia chủ, các nhà cùng với các vị cao tăng của thiền phái Trúc Lâm trở lại lý gia, thảo luận. Lúc này trưởng môn của các môn phái nhỏ cũng tìm đến, ai nấy đều tỏ ra tiếc nối, có phần xã giao ấy của bọn họ. Không phải đợi lâu, ngay sau đó là tin tức tứ phương tà vật đã đồng loạt xuất nối, có lẽ chỉ vài ngày nữa sẽ tràn đến nội thành. Theo tin tức mà môn nhân chúng ta mới gọi để báo vệ, thì quả nhiên là loài của tích ẩn đại đông, đam tà vật. Quả thực đã pha bỏ rào ước. y đồ muốn xâm lược nhân dàn một lần nữa. lấy Trung Vân hết mặt căng thẳng. Mấy đại gia chủ còn lại cũng cùng chung tâm trạng với lão. Hiện tại, thứ uy quyền danh vọng đã sớm bị dẹp sang một bên. Bởi lẽ, nếu như huyền môn thất thủ thì đừng nói là danh vọng mà ngay đến cả cái mạng của các lão cũng không giữ được. chương 66 Chầm tư một hồi lâu, Dương Bạch lên tiếng. lấy ra chỗ, tình thế cấp bách chẳng hay ông có cao kiến gì không? Lý Trung Vân thở giải đáp. Hiện tại, đám tả vật kia sắp sửa tiên lên. Nội thành đất chật người đông. Nếu như xảy ra chiến đấu thì kho mà không chê. Chỉ bằng nhân lúc đám tả vật kia hội họp, chúng ta đi trước một bước. Yêu ngà, anh phụ đầu sao? Như vậy có quá nguy hiểm không? Phan Thành nghe ra chủ ý của Lý Trung Vân lên tiếng nói chen vào. Trần Hiệp ở một bên cũng tỏ ra quan ngại. Lúc này nhất niệm thiền sư mới đứng lên giải thích. Ý của Lý gia chủ tuy mạo hiểm nhưng cũng là ý hay. Thay vì thủ động chống đỡ, chỉ bằng chúng ta bày ra thiên là địa võng, dẫn dụ tứ phương tà vật đến. Thứ nhất là để tránh thương tổn cho dân chúng ở trong nội thành. Thứ hai là có thể chiếm được tên cờ Ý của thiền sư ta hiểu. Nhưng làm sao để dẫn dụ bằng chúng được? Hoàng gia chủ thở dài. Nhất niệm thiền sư chắp tay trước ngực niệm Phật hiệu. Sau đó nói ra ba chữ. Bạch Ngọc Nhẫn. Đến lúc này năm vị gia chủ mới hiểu ra ý tứ của nhất niệm thiền sư. Bốn Đi. gia chủ các nhà lấy... Trần, Phan, Hoàng đồng loạt nhìn về phía Dương Bạch. Dương Bạch biết bọn họ muốn nói đến điều gì cho nên thọ dài ảo não. Hồi, Bạch Ngọc Nhẫn chỉ sợ. Bây giờ không còn ở trong mặt thất của Dương ra. Làm sao có thể như vậy? Chúng ta tin tưởng phong thủy bố cục của Dương ra mới giao nó cho các người cất giữ. Bây giờ ông nói không còn lại ý gì. Phan Thành tức giận, nóng mắt đứng lên. Dương Bạch nhú mày than thở. Hay, các vị cũng đã thấy Nếu nhiều tích ưng kỳ biết Bạch Cọc Nhẫn đã xuất hiện Thì bí mật của năm nhà đã bại lộ Mà kẻ để lộ ra không ai khác chính là tiểu tử Dương Minh Trước kìa ta đã lệnh cho hai vị trưởng lão đi tra xét Nhưng chính phần là Dương Minh đã mang Bạch Cọc Nhẫn đi Dương Bạch vừa dứt lời Thì cửa lớn của Lý Gia lại có hai ông lão được bước vào Vừa nhìn thấy hai vị gia chủ Hai ông lão nọ chắp tay chào hỏi, sau đó nói ra sự tình mà tất cả mọi người ở đây không muốn nghe nhất. Giá chủ Bạch Ngọc Nhẫn không còn ở trong mật thất. Ây <cười> à, trời hại ta rồi! Dương Bạch bốt chán thở dài, không khí ở trong đại sảnh của Lý Gia cũng vì vậy mà trở nên im ắng. Cho đến khi lão Lý đập bàn đứng dậy, không khí ấy mới bị xô tan. Bạch Ngọc Nhẫn đối với đám tà vật kia rất quan trọng. Nếu chúng đã biết rõ tổng tích, thì nhất định đêm nay chẳng mệt sức đến đây trả hỏi. Theo tàu đoan, chúng không biết Bạch Ngọc Nhẫn ở đâu. Nếu đã là như vậy, chúng ta chỉ cần phát ra tin đồn. Nói vẫn giữ Bạch Ngọc Nhẫn trong tay thì hắn là có thể dẫn dụ được trông rồi. Y ông rất hợp với ý ta Chỉ cần chúng chịu tới Huyền Môn phương Nam chúng ta nhất định Để cho chúng không toàn mạng mà rời đi Dương Bạch lúc này cũng đã bùng lên chiến ý Việc làm thất lạc Bạch Ngọc Nhẫn Làm cho Lão Hổ thẹn với giới Huyền Môn Ngay khi nghe thiết kế của Lão Lý Thì Dương Bạch là người đầu tiên tán thành Nếu như đã quyết định như vậy Thì chúng ta chọn địa điểm để bày trận Pháp đón chúng Sau đêm này Có chúng cũng đoán được Dương Gia là nơi cất dấu Bạch Ngọc Nhẫn. Mà địa thế của Dương Gia vừa hay là ngoạ hố Tàng Long. Rất phù hợp cho việc lập trận. Phan Thành và Trần Hiệp đồng loạt tiến cử. Đại ý của hai lão rất rõ. Nếu như trận này chiến thắng, thì thiệt nhất vẫn là Dương Gia, chứ không phải là nhà họ. Dương Bạch tuy nhận ra thâm ý của hai lão khốn kiếp, nhưng cũng chỉ đành ngậm bồ hòn, làm ngọt, thầm nghĩ. Cái gì mà lên minh. Đến bây giờ xem ra mạch ai người đấy sống Sau khi thường lượng xong Kế hoạch cũng đã được thống nhất Gia chủ của năm nhà cùng với các vị cao tăng Của thiền phái Trúc Lâm Và trưởng môn của các tiểu phái Lập tức tiến về dương gia Bố trí trận pháp Mặt khác phái môn nhân loan chuyển tin tức Bạch Ngọc Nhẫn thực sự đang ở dương gia Quả nhiên không mất nhiều thời gian Tin kia đã chuyển tới tai Của tứ phương Tà Phật Lúc này bốn cường giả tuyệt thế của bốn loại quỷ yêu thi linh đã tụ họp trên một đỉnh núi cách nội thành không xa, đang tiến hành thương lượng với nhau. Một bên chính là đám Tích ưng mới về không lâu, ngay khi nhận được tin báo, Tích ưng nhíu mày, hướng quỷ ẩn môn và quỷ chủng môn nói: "Môn chủ, tại sao chuyện này là có yếm cha? Theo tin tức ta thu thập được thì Bạch Ngọc Nhẫn đang ở trong tay một thằng bẻ." Cách đây không lâu Thì ma thạch liệt Đã đuổi giết chúng Ở bên ngoài nội thành Không lý nào bách học nhẫn Lại vẫn ở dương gia Lời của tích ưng quả nhiên không sai Quả thực đêm đó Chính là ta đã trùy xa chúng Chỉ là đáng tiếc không bắt được Bằng không ta nhất định Là đem bạch học nhẫn Cho các vị Ở bên cạnh tích ưng Thì ma thạch liệt từ bao giờ đã xuất hiện bắt tay cùng với tứ phương thế lực Nên hiện tại sau khi rời khỏi nhà cổ Hắn cũng đi theo Trần bọn tích ưng Có mặt ở đỉnh núi này Cùng nhau thương lượng kế hoạch bước tiếp theo quỷ ẩn sau khi nghe tích ưng nói Thì nhớ mày suy nghĩ Một lát sau mới lớn giọng đáp Nói như vậy thì chính các người cũng không rõ Đám người kia chạy đến đâu Nếu vậy chúng ta trở lại dương gia ẩn náu cũng không phải là không thể. Bốn người chúng ta chỉ quan tâm tới tung tích của Bạch Ngọc Nhẫn Chỉ cần có nó thì việc tiêu diệt huyền môn là sớm hay là muộn mà thôi. Đúng vậy, Bạch Ngọc Nhẫn là mảnh vỡ của thiên linh thạch. Ẩn dấu trong đó là tinh hòa của thiên địa Chỉ cần có nó thì ta cùng ba vị môn chủ ở đây đều đạt được cấp bậc đỉnh phong của giống loài mình. Nên khi đó đừng nói là mấy lão gia chủ của ngũ đại gia tộc Mà cho dù là âm dương sư trong truyền thuyết Kẻ nắm giữ tam tư chi đạo có trở lại Thì cũng không thể là đối thủ của chúng ta được Quỷ ấn vừa dứt lời Thì bên cạnh giọng nói vang lên Người vừa lên tiếng Lại là một mỹ nhân Người mặc một bộ mái mà váy màu trắng như ngọc Khuôn mặt kiều diễm Hệ phục Người vẫn cho rằng nhân vật truyền thuyết kia thực sự tồn tại sao Thi cư môn của ngươi từ bao giờ lại run dậy sợ hãi như vậy? <cười> Còn gấu già thôi tha. Ngươi nói ai sợ đông sợ tây? Chuyện đó không phải là chính miệng ngươi nói ra. Người vừa lên tiếng chính là môn chủ của thi cư môn, tên gọi là Hỷ Phùng. Còn người vừa buông lời châm chọc chính là Hắc Hùng Tinh, một trong tứ đại hộ pháp của yêu tộc năm xưa. Ngày đó sau khi thoát khỏi khe sâu ngũ đỉnh, Hắc Hùng đã mai danh ẩn tích. Âm thầm tạo dựng thế lực Nhưng ký ức về trận đại chiến Ở khe sâu ngũ đỉnh Mãi mãi khắc ghi trong tâm trí Hình ảnh của Pháp sư trẻ tuổi Mang trong mình khí tức của đạo Phật âm dương Tung hoành trong trận địa Đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc Để rồi từ chính miệng của hắn Giai thoại về Pháp sư trẻ tuổi kia Lan truyền trong dân gian Khiến cho giờ đây Cái đó như là bị một lực lượng vô hình áp chế đi nhuệ khí của tà vật trong thiên địa Các <cười> người chỉ khéo dọa mình. <cười> Cái đó, cho dù có pháp lực thông thiên, thì cũng chẳng thể cãi lại ý trời. Nhân loại thì cũng vẫn chỉ là nhân loại. Trừ phi hắn đạt đến hóa thần vĩnh sinh bất diệt Bằng không hắn cũng không thể nào nghịch thiên. Người sống thì thọ mệnh phải tận Đúng lúc hai người hỷ phụng và hắc hùng còn đang cãi nhau. Thì từ đằng sau lưng bọn họ một luồng bạch khí lướt qua. Để lộ ra một người dung nhan tuấn Mỹ. Cái tên khốn này người lúc nào cũng thần bí. Bạch vũ con trai người lần này bỏ bê chính sự. Người tính thế nào? Hắc Hồng vừa nhìn thấy nhân diện của tôn thần Bạch Vũ thì cả người giận quát. Ngày hôm nay khi đám tích ưng trở về đã đem chuyện mặt lôi không có mặt góp sức. ba môn chủ còn lại không vui cho nên ngay từ đầu vẫn hướng đám bạch khí kia cầu nhau. Chỉ có điều tôn thần Bạch Vũ từ trước đến nay vẫn luôn lạnh nhạt. Mặc cho đám người kia có buông lời trách móc, buộc tội, hắn vẫn cứ nhận như không đáp. Mãi cho đến khi hiện tại, nghe ra tông tích của Bạch Ngọc Nhẫn, Bạch Vũ mới thoát khỏi khối tả linh chi khí mà gia nhập bàn luận. Ta nhắc lại một lần nữa, hắn không phải là con ta. Người dùng một phần tả khí nhào nạn ra hắn. hắn, không phải là con người thì là gì? Hắc Hồng Tinh tính nóng như lửa, nghe Bạch Vũ nói vậy, thì tiếp tục buông lời châm trọc. Bạch Vũ hử lạnh Tà linh vô hình vô dạng vô gốc vô nguồn. Giữa chúng ta chỉ có phân chia đẳng cấp để thiết lập quyền uy, chứ không hề có tình thân như nhân loại. Còn về chuyện hắn tự ý rời bỏ chính sự thì ắt có lý do riêng. Người của ta không cần môn chủ yêu các môn quan tâm. Sự tình trọng đại trước mắt. Chúng ta nên tính toán là sao học để đoạt được Bạch Ngọc Nhẫn thì hơn nhìn thái độ của Bạch Vũ gay gắt hát Hồng tinh lúc này đành phải nếm nhìn quả thực đại cục trước mắt bọn họ đã chờ đợi quá lâu nếu như tin tức chính xác thì mục tiêu đại lòng mạch để tính sau các vị môn chủ ta có y này quỷ ấn luôn là một kẻ rất có tâm cơ trong bốn thế lực hắn là Kẻ gian manh nhất Vậy nên khi hắn cất lời Ba môn chủ còn lại cũng lặng lặng lắng nghe Như vậy Kế hoạch công phá dương gia đã được định rõ Đại quân của bốn thế lực Đang tụ họp Ngày một đông đảo Chỉ chờ thời điểm thích hợp Là sẽ tiến đến dương gia Đem ba tất đất sới tung Cũng nhất định phải tìm ra bạch ngọc nhẫn Những biến cố diễn ra trong nội thành, bọn Nhất Mai cũng không hề hay biết, mà cho dù bọn họ có biết cũng không có tâm tư. Bởi vì giờ đây bốn người bọn họ đang đối đầu với một đại yêu, kẻ có sức mạnh nghịch thiên mà không pháp sư nào có thể đối phó được. <cười> Lạc một đám u mê muốn tìm đường chết. Nề tình các ngươi một thân chính khí Ta bỏ qua cho một lần Màu quay trở về đi Ở phía đối diện Bọn Hoàng Nhất Mai Nhìn thấy Ở dưới thùng lũng tầm tối Có một con đại xà Đang quấn quanh một ụ đất Âm thanh kia cũng là từ đấy phát ra Bọn Nhất Mai nét mặt căng thẳng Ngọc Phi nắm chặt tấm địa đồ mà lễ tân đưa cho trong lòng thầm oán hận. Hắn rốt cuộc đã biết bản thân cùng đồng bọn ngay từ đầu đã bị người ta bày mưu ám toán. <cười> Điều đồ này không ngờ lại đưa chúng ta đến yêu huyễn của đại xà. Mọi người cẩn thận, ta cảm nhận được yêu khí của đại xà này vô cùng cường đại, có lẽ e đã đạt đến cấp bậc yêu vương. Ngọc Phi sau một hồi trầm mặt. vội nhỏ giọng dặn dò. Mặc Lôi đứng một bên cũng âm thầm thổ thế. Hắn cảm nhận được đại xà trước mặt này tuyệt đối không phải là một kẻ. Mà một tà linh cấp bậc, họa linh như hắn có thể đụng tới. Chỉ sợ môn chủ của hắn, tôn thần Bạch Vũ mới có đủ tư cách phần cao thấp với đại xà. Tuy rằng nội tâm run dày, nhưng phía sau lưng vẫn còn nhất mai và linh lam. Cho nên mặt lôi một tà linh lần đầu có cảm giác yêu đương, vẫn cứ cắn răng đứng đó. Hắn muốn nhân cơ hội này thể hiện một chút, chỉ cần cẩn thận. Không để lộ ra chân thân là được. Yêu ta, nếu như đã để chúng ta bắt gặp, thì nhất quyết sẽ thu phục ngươi. Hoàng Nhất Mai tính tỉnh thẳng thắn. Với cô, hễ là tà vật, gây hại cho nhân gian thì chắc chắn phải diệt. Rút lời Nhất Mai rút ra đoạn kiếm sông lên. Ngọc Phi nhận ra trong lời của đại xà kia có chút hỏa hoãn, định ngăn lại để hỏi sự tình nhưng không kịp. Nhất Mai tầm thế đang lo lắng cho bọn Trương Phong. Cho nên cũng không suy nghĩ nhiều. Lời vừa dứt, đoạn kiếm, đã bị đại xà đánh văng. Sau đó, một lùm là một luồng yêu khí hùng hậu ập tới ngay trước mặt. Nhìn thấy nhất mai đang gặp nguy hiểm, mạc lôi sốt sắng vô cùng. Không để ý tới, thân phận bị bại lộ, liền vội vàng xông lên ngăn con đón yêu khí. Nhất thời hai người bị hất văng, may mà cũng không gặp nguy hiểm. Người đã ẩn giấu thân phận sao Sau một kích Đại xà kia như cảm nhận được Tà Linh chi khí ẩn giấu Trong thân thể của Mạc Lôi Nó cả giận nói Đoạn liếc mắt chăm chú quan sát ba người còn lại Thấy bọn họ ai nấy Đều một thân chính khí thuần khiết Thì âm thầm đoán Tà Linh này giấu giếm thân phận Tiếp cận bọn họ e rằng không có ý tốt Đại xà không do dự Liền chuyển thân rời khỏi ủ đất Hiện hóa ra chân thân Lại là một người đàn bà rất xinh đẹp Trên người mặc váy trắng thước tha Vừa đáp xuống đất Cô gái nọ đã nhún người lao đến Đôi tay nhỏ nhắn Quanh quẩn yêu khí Vỗ thẳng tới đầu của mạc lôi Sự tình quá nhanh khiến cho Ngọc Phi và Linh Lam kinh hãi Cả hai đồng loạt lớn tiếng cảnh báo Chỉ có điều mạc lôi lúc này vẫn còn nằm trên mặt đất Nào đã còn sức lực để tâm Mắt thấy yêu khí đánh tới sát mặt Nhưng hắn chỉ biết thở dài Nhìn về phía Nhất Mai Như hắn đang chờ đợi Để chứng thực điều gì Này! Người cẩn thận! Cẩn thận! Nhất Mai cảm nhận được yêu khí hùng hậu ập tới Thì kinh hãi nhìn lại Thấy cô gái kia ngắm vào mạc lôi Thì Hoàng hốt kêu lên Sau đó không để tâm đến nguy hiểm Vội vàng chặn trước người của mạc lôi Hai tay của Hoàng Nhất Mai Bắt kiếm quyết Vẽ lên không trung mấy đường Bày ra kết giới Sâu trong nội tâm cô biết rõ Thực lực của mình Còn kém xa đại yêu Nhưng chỉ ít cô cũng không thẹn với tím niệm của một pháp sư Bản thân mình thà chết Chứ không để người giúp mình vong mạng Oàn uổng Quả nhiên ta không nhìn lầm người Nàng xả thân vì ta Trong lòng của Mạc Lôi phấn khích Nhất mai Dùng mạng che chở cho mình Giờ khắc này Tận sâu trong tâm thức của Mạc Lôi đã thề đời đời kiếp kiếp sẽ bảo vệ cô gái này. Nghĩ tới đây, Mạc Lôi vận tà linh chi lực trên lòng bàn tay, âm thầm trợ sức cho nhất mai. Tất nhiên thủ thuật này rất cẩn thận. Mặc dù đám người Hoàng nhất mai, ai ai cũng có tô vi cao thâm. Không phải tông sư thì cũng là thượng sư. Tuyệt nhiên cũng không thể cảm nhận được lưu động của tà linh chi khí. Bởi lẽ, Tà Linh trong thiên địa tuy nhiều Nhưng để tu luyện đến cấp bậc họa Linh đỉnh phong Thì cũng chẳng được mấy Cô gái mặc vé xanh thấy nhất mai liều chết Che chở cho tà Linh kia thì giật mình Yêu khí trong tay cũng tự rút đi phần nửa Một chảo này chụp xuống Chỉ đẩy hai người bọn họ mấy bước Người biết hắn là gì sao? Sau một kích Cô gái kia nhìn chằm chằm vào Nhất Mai. Nhất Mai bị đánh một trào vừa rồi. Hai tay đã run lên bẩn bật. Nhưng âm thanh vẫn rất kiên quyết. Hắn là bạn của ta. Người muốn giết hắn. Thì người phải bước qua xác ta. <cười> bạn sao? Thế ra là vậy? Cô gái kia thấy sự kiên quyết trong mắt của Nhất Mai. Thì thở dài. Nội tâm nghĩ về bản thân mình cũng vậy. Vì một pháp sư nhân loại. Mà cô tịch mấy trăm năm. Nơi rừng sâu núi thẳm. Đến bây giờ vẫn chưa một lần gặp lại người thương. Khốn kiếp. Sao lại như vậy chứ? Đánh đi. Đánh tiếp đi. Đám người này tôi vi không kém. Nếu như bọn chúng chịu ra tay thì... <cười> Đại kế của ta ách thành. Lúc này, đám người nhất mai còn đang giẳng co với cô gái. Thì cách đó không xa. Giàng A Tùng không biết từ bao giờ Đã tiến tới Đang ẩn thân ở góc tối quan sát Ban đầu Hắn vốn chỉ định dẫn dụ Mấy người bọn Trương Phong tới đây Nào ngờ hiện tại đã bắt gặp Một đám pháp sư lợi hại khác Ở trong lòng thầm suy đoán Một hồi lâu liền nghĩ tới Có lẽ đám người này chính là đồng bọn Mà Trương Phong cầu viện Nghĩ tới đây Giàng A Tùng vô cùng vui vẻ Hắn quyết định làm ra một chút chuyện Để kích thích giã tính của yêu quái kia Chỉ cần hai bên lao vào nhau Hắn sẽ có cơ hội Tiến vào đại mộ nhà họ cầm Nghĩ là làm Giang A Tùng nhanh chóng Rời khỏi vị trí ẩn nấp Tay cầm trượng gỗ Lao nhanh ra ngoài miệng hết Các vị ta tới giúp một tay Mau đem nghiệt xúc này chém giết Bao năm qua nó đã hại chết rất nhiều sinh mạng dân bản ta Cùng với các pháp sư chính phái Giết nó Âm thanh vừa giất Bóng dáng của Giàng A Tùng đã phóng tới. Tượng gỗ trong tay múa lên. Nhắm đầu cô gái kia đập mạnh. Lại là ngươi sao? Ngươi năm lần bày lượt. Đem người tới quấy nhiễu ta. Mục đích của ngươi ta biết. Thì huyệt kìa. Ngươi đừng mong bà tiến vào. Cô gái dừng như cũng nhận ra. Giàng A Tùng cho nên giận dữ quát. Tiếp theo đó. liếc mắt. Ánh mắt đã chuyển sang sắc xanh, nhìn sang bọn Hoàng Nhất Mai. Các người đã giúp miêu sư này, tiến vào thi huyệt. Ta nhất định, ta nhất định không cho phép. Các người chết hết đi cho ta. Nói đoạn, cô gái này vận nên yêu khí, gạt văng trựng gỗ của dàng A Tùng, hất văng hắn ra xa. Tiếp đó lại một lần nữa, nhắm bọn Hoàng Nhất Mai lao tới. Chỉ có điều lần này nàng không hề nương tay. Từng luồng yêu khí, cường đại bành trứng, thổi tung lá rừng. Từng trào thủ như Thái Sơn đẻ ép, khiến cho Hoàng Nhất Mai, Mạc Lôi, Ngọc Phi, kinh hại tránh né. Yêu nghiệt, đừng có hỏng tổn thương bạn ta. Linh làm lấy giờ, được đám người Ngọc Phi bảo vệ. Đến bây giờ nhìn thấy cô gái bị đẻ ép kia thì vô cùng sốt ruột. Dù biết bản thân so với bọn Nhất Mai và Ngọc Phi, Thì kém hơn. Nhưng cô cũng không chịu. Mà rút kiếm sông lên. Thân là pháp sư. Chu diệt yêu ma là chức trách. Dẫu có chết. Cũng phải chết cho anh liệt. Cô gái tức giận nhìn bóng kiếm của Linh Lam. Thì quát lên. Sau đó vung tay muốn bóp nát kiếm quang. Một kích giết chết người đang lao tới. Nào ngờ lời còn chưa dứt. Thì một khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Trong cảnh tượng mờ mệt của rừng già. Bóng hình kia. Cho dù có trăm kiếp. Vạn kiếp. Nàng cũng không thể nào quên được Trước sự ngây ngẩn hiện hữu trong đáy mắt Bờ vai của cô gái nọ Bị lưỡi kiếm của Linh Lam quét qua Yêu huyết bắn ra tùng tué Thế nhưng ánh mắt của cô gái Vẫn cứ kinh ngạc Nhìn chăm chăm vào bóng dáng kia Bóng dáng đã khắc sâu suốt cả trăm năm Toàn thân cô gái rồn dậy Là... Là... Là người Người Đã chập năm trôi qua Ta sẽ xem xem là conả tinh này có liên quan gì ở tập sau Xin chào và hẹn gặp lại